hoa trên đá Tác giả nhà văn Lê Nguyễn Tập 2 Bằng là người ở xã khác về nơi đây là quê vợ Bằng lớn hơn thoại chừng dài tuổi Là người có học nên nhìn anh trí thức hơn những người đồng trang lứa trong xóm ấp Vợ chồng có bằng hiền lành, có ít lời ra tiếng giàu với bà con lối xóm. Anh có ba đứa con, hai trai một gái, là thằng Liêm, thằng Chính và con Hiếu. Ba đứa con của bằng đều được anh chăm sóc kỹ nên chúng rất ngoan ngoãn và thông minh. Đối với các đứa bé trong xóm, chúng là biểu tượng tuyệt vời để noi theo. Chơi chung với anh em nhà Liêm Chính thì bất cứ đứa trẻ nào cũng thích và hãnh diện, Mặc dù nhà liêm chính cũng không có khá giả gì so với những gia đình hàng xóm. Nghe nói bằng có cha dưỡng, mẹ và cha dưỡng có thêm ba đứa con trai. Những đứa em khác cha đó đối với anh không phân biệt chi cả. Gia đình anh giống rất giàu có, trâu hàng đàn, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Nhưng vì tính anh sợi lợi hay giúp đỡ người khác khi bà con hay bạn bè gặp khó khăn, Anh sẵn sàng lén bán lúa đan đạp Chưa phơi khô ở ngoài đồng Để giúp đỡ Và không yêu cầu trả lại Cha Dượng bức bối Cho rằng anh sẽ làm tiêu tan sự nghiệp Nên đối anh có phần nghiêm khắc Sau khi Bằng cưới vợ Ông đã cho anh đàn trâu lớn nhỏ 6 con Để ra riêng Chứ không cho một miếng đất nào Bằng cũng không lấy đó làm giận Mặc dù anh buồn vì đất đai là của ông nội và cha của anh để lại, nhưng từ bỏ đất, nhường lại cho các em thì anh cũng sẵn sàng. Biết cha dượng không ưa gì mình, nên anh bán đàn trâu dẫn vợ lúc đó chỉ mới có mình liêm về quê chị sinh sống. Bằng không nhờ vã bên vợ, anh tự mua miếng đất cất nhà, mua miếng ruộng để trồng lúa đủ ăn quanh năm, rồi tìm công việc đắp đổi qua ngày. Nơi đây anh chị xin thêm chính và hiếu anh em bên vợ của bằng đông và đều là người trí thức mẹ vợ mất sớm cha lấy vợ khác và xin thêm ba người con khi bằng cất nhà cha vợ đem tới cho anh một bộ dáng rất dài Nếu cắt cha làm ba thì ngắn mà làm hai bộ thì cũng vẫn còn dài cha không nói gì nhưng vợ chồng anh hiểu đây là gi vậtt bảo cha cho cũng như đã cho hai cô em vợ mỗi người một món đồ trang trí trong nhà vậy Anh chị rất quý bộ dáng đó. Nó là vật duy nhất, có giá trị trong căn nhà ọp ẹp của vợ chồng anh. Nên anh đặt trang trọng giữa căn nhà và nó đã gắn bó với anh chị trong một thời gian rất dài cho đến khi lòng người thay đổi. Bằng nhanh chóng nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng. Đất ít, Nên anh trồng chung quanh nhà toàn là cây phát tài, cây cao kiển, cây nguyệt quế lá lớn, anh cắt lá đem bán cho mấy shop hoa, vậy mà thu nhập rất khá, gia đình của anh nhờ đó mà đủ ăn đủ mặt. Chị là một phụ nữ hiền lành, có giáo dục, luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người xung quanh. Chị hiền đến độ bị vài người đàn bà ở trong xóm ăn hiếp, nhưng bao giờ... Cũng được người bênh dực Đối với chị Như vậy là hạnh phúc nhất đời Chị được tới lui chăm sóc cha mình Đã già yếu Được nhỏ to tâm sự với các em Chị quên bẳng khi mình mới về đây Nghèo khó bị thằng em trễ nó coi thường Khi đến nhà con nó xem cải lương trong tivi Đang lúc hấp dẫn Nó bắt sang cái đài khác Làm chị và vài người cùng xem Phải tẻn tò dẫn con về trong bóng tối Chị dễ mềm lòng và dễ tha thứ. Chính vì vậy mà anh yêu chị đương bảo vệ chị dù trong tình huống nào. Có thể nói gia đình bằng là gia đình gương mẫu của xóm ấp này. Nhưng trong xóm lại có ông ba sĩ. Mỗi ngày phải uống ba xì rượu mới đủ đô. Ông lớn tuổi, hàng ngày đều đi ngang nhà bằng để đến xã vì ông ta có chân trong bộ phận chính quyền. Từ khi bằng làm ăn được, anh mua dây chị gai để rào xung quanh nhà. Ông ta đạp xe về ngang hay bị ngã vào hàng rào, và khi bị rách quần hoặc áo, vậy là ông ta hồng hộ, vào nhà chửi mắng và buộc bằng phải dở rào. Bằng hiền nhưng không hèn, anh xin lỗi nhưng không dở. Mà chuyện đó cứ tái diễn đi như vậy, cho đến một hôm ông ta về đến nhà, Sách giao mát tới kiếm chuyện. Tùng cạnh nhà của Bằng chơi với Bằng rất thân, lại là cháu ruột của ba sĩ. Đến can thiệp thì bị ba sĩ mắng chửi. Chuyện lớn như vậy nên đến tay các nhà lớn tuổi trong xóm. Cụ tứ và bác chính chống gậy đến xem, rồi kêu ba sĩ và vợ chồng thằng Bằng vào nhà bác chính để hoài giải. Ba sĩ hậm hực. Chú nghĩ coi. Cái hàng rào kẻm gai này nó làm tôi rách biết bao nhiêu áo quần rồi Mà kêu nó dở 5 lần 7 lượt đó, nó cứ trơ trơ đắm đách tới cái bằng mặt của tôi Chú nghĩ có tức không? Ngoài bay ra có ai té vô đó nữa không? Tôi đâu có biết Nó rào như vậy có lấn ranh lấn lột gì không? Ờ Mà sao chú hỏi vậy chứ? Nhà nước nào mà cấm người ta rào dậu xung quanh đất của mình mày Đất nó nó rào Miệng nó không có lấn ranh lấn ấp gì thì thôi Đổi cái gì chứ Không ai bị té dướng gạo, chỉ có mình bay là do bay say rượu không có tự chủ khi đi ngang qua thôi. Lỗi là lỗi của bay, chứ của nó sao mà kêu nó dở rào. Chú nói vậy là binh nó rồi. Tàu nói lẽ phải thôi. Bay đem cái chuyện này ra chính quyền nhờ người ta phân xử coi họ phán làm sao. Mình là phận cô bác, nói cái gì cũng phải dựa vào lẽ phải, đừng có ý lớn hiếp nhỏ, còn cháu nó coi thường. Coi coi thường con khỉ khô gì, tôi nói cho chú biết nghe không... Tôi mà còn dướng vô hàng rào nó lần nữa là tôi sẽ tự dở rào mà không chừng còn đốt nhà nó nữa. Trời vô đây cản tôi cũng sâu trời ra chứ đừng có nói tới mấy chú cho mất công. Ba sĩ tuyên bố như vậy. Mọi người trốn mắt nhìn ông ta bằng nổi nóng, mắt lông lên, hai tay dịnh vào thành ghế run rung. Tôi đổ chú đó. Con bà mày, tao làm liền bây giờ nè. Chú ngon bước ra đi. Chú đụng vào một cây trụ thì chú sẽ biết thằng bằng này từ trước bây giờ hiền như thế nào. Bây giờ không có nhìn chú nữa đâu. Ba sĩ hùng hổ sách mát ra ngoài, xăm xăm đi lại nhà bằng. Tùng hít hồn chạy theo níu lấy tay của ba sĩ la lên. Thím ba ơi, lại coi chú ba nè. Ba sĩ gạt tay Tùng ra. Kêu bả làm cái gì? Trời cũng không có cản được tao đâu. Cụ tứ điềm nhiên đưa mắt nhìn bằng dịu giọng kệ nó đi bằng à. Điện thoại báo công an xã cho họ xuống giải quyết Ba sĩ cười kỳ khinh khỉnh Công an xã hả? Để coi nha tôi hay là nha mấy ông Mày quyền hạn lớn như vậy đó hả? Đáng nể ngang Thâu được, cứ để nó dở rào đi bằng Bây giờ nghe tao Nó dở xong thì nó sẽ tự rào lại Mà phải đẹp hơn, kiên cố hơn mới được Chứ tạo phạo như trả nợ quỷ thần Là không có được ngang Ở đây có nhiều người làm chứng đó Ba sĩ, mày sức chơi sức chịu à ngang Vừa đôi co, vừa đi đến nhà bằng, ba sĩ vẫn còn hùng hổ, thì thiếm ba, vợ của ông ta chạy tới. Thiếm đang gội đầu chưa kịp chạy tóc, để tóc sỏ hớt ha hớt hải, lao vào nắm lấy cái mái giót trong tay của chồng. Trời ơi, ông nhậu riết rồi bộ điên rồi hả? Điên cái con mẹ bà, bà con binh nó hả? Hôm nay tôi sẽ dạy cho nó một bài học. Bài học cái đầu của ông á, Nhà người ta, người ta rào mắc bớ chi tới ông? Tối ngày ăn nhậu say xỉn, té vô rào rồi kiếm chuyện với người ta mà coi được hả? Ông dở rào nó đi, rồi công an còng đầu ông cho ông coi. Đừng có tưởng làm được cái chất nhỏ nhỏ ở trên xã, rồi về địa phương là ông Hoàng, ông Trắm. Tốt ngày đi kiếm chuyện với thằng Băng à, nó nhịn ông chứ không phải nó sợ ông đâu. Anh em bên vợ nói người ta có quyền thế, ông đấu lại không? Bà dạy đợi tôi đó hả? Còn bà nó chứ, chứ không có sợ quyền thế gì ráo á. Có ngon thì tay đâu với tôi nè. Mà bà nữa, hôm nay bà ăn gan trời hay sao mà dám nói chuyện với tôi cái kiểu đó? Biến về nhà liền đi. Ông cũng phải về với tôi. Trả treo là tao chém chết mày bây giờ à. Ngôn chém thử coi. Mày thách tao hả? Tôi thách ông đó. Ba sĩ quay người lại, mắt long linh sòng sọc. Cụ tứ và bác chính thấy tình hình căng thẳng quá nên so dịu. Thôi. Hai vợ chồng có chuyện gì không có hài lòng thì đi về nhà đóng cửa nó nhỏ anh tao nghe coi. Tao nói thằng ba bà bay bớt cái tính nóng vô đi. Trời đất ơi! Bà con xa, không bằng láng giềng gần mơ. Ở đây có bao nhiêu hộ gia đình ai cũng độn kết giúp đỡ nhau. Mà nay bay gây chuyện này chuyện ngạo à. Làm chi cho mất vui vậy? Vợ con ba, vẫn chồng về đi con. Ba thì chưa đã cưng thịnh nộ. Vậy gì mà vậy? Quân tử nhất gồm. Tôi chưa dỡ trào thằng chó đẻ này. Tôi chưa có về được đâu. Bằng bầm môi. Ai là cái thằng chó đẻ? Ông dỡ thử đi coi. Ông có gì được không? Thiếm ba quay sang bàn năng nỉ. Thôi, bay đừng có đếm sỉa tới ổng. Để thiếm tính cho. Rồi nhìn chồng thiếm hét lên. vợ chịu đi gì chưa? Cầm cái hộng đi. Thiếm ba tràn tới. Định đưa tay lấy cái mát. Thì ba sĩ quơ lên vô tình quét ngang bàn tay của thiếm. Cái mát giót bén kinh khủng đã làm trơi nguyên bàn tay phải của thiếm ba xuất xuống đất ngọt liệm. Thiếm rú lên, ôm lấy tay của mình, mọi người quảng kinh, ba sĩ cũng tỉnh hết rượu. Bằng dội dã đỡ thiếm, anh gọi Tùng. Anh lụm bàn tay của thiếm bỏ vào trong bọc ni rong liền đi. Tôi với anh đưa nhanh thiếm lên bệnh viện, nói lại, đi... cậu trễ đó, mau lên. Nói được không? Được, làm nhanh lên. Bác Chính dắt chiếc hôn đa của mình ra để bằng nhà Tùng đưa Thiếm ba đi bệnh viện. Ba sĩ hồn phi phách tán, đứng như trời trồng. Bằng lấy bông gòn băng lại cùi tay đang chạy máu ào ào của Thiếm. Quá sợ hãi, Thiếm ngất đi. Khi bằng nhà Tùng đi rồi, bác Chính nạt ba sĩ đang đứng sớ rớ vì vẫn chưa hoàng hồn. Về kêu con mày ra bệnh viện chăm sóc cho mẹ nó đi. Nhớ mang theo tiền bạc á, để trả diện phí đó. Đồ mắc dịch mắt tòi vụ này chưa có yên đâu con. Ai cũng nghĩ, qua lần này ba sĩ sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mọi người đều lầm, ông ta miếm môi mắt long linh sòng sọc. Đồ khốn kiếp, cũng tại cái hàng rào mà sinh ra chuyện này đó. Cụ tứ đang cầm cây gậy, tức giận, dọng mạnh xuống đất. Tớ giờ mà mày chưa có thức tỉnh nữa hay sao? Ba sĩ, ai động phạm tới mày chứ? Chuyện đó vậy rồi mà còn nói chưa vợ. Chuyện đó như vậy rồi mà thằng băng nó còn đưa vợ mày đi bệnh viện. Mày không tự thấy hổ thẹn hay sao? Hổ thẹn cái gì chứ? Tôi đâu phải là cái thằng cướp của chiếc người đâu. Lỡ tay thôi mà. Nhưng đây cũng là chuyện nhà tôi để tôi tính. Bây giờ hết là chuyện nhà của mày rồi. Chính quyền sẽ tính mày đó. trùng nãy giờ mục kích toàn bộ câu chuyện ngứa miệng sen vô. Trên trời dưới đất tôi không thấy tay nào mà ngang ngược với ông hết đó. Vợ chồng anh bằng hiền, chứ gặp phải tay tôi là ông mẻ xương rồi. Mày nói cái gì hả, con kia? Tôi nói ông đó, ngon á, ông đụng vô tôi đi, rồi biết đá, biết vàng thứ người gì đâu mà ốc tà hủ, không có miếng não nào trơn á. Mày nói lại lần nữa tao coi tôi sợ ông hay sao mà không dám nói. Ba sĩ sấn tới, mọi người can ra, bác chính đạt lớn. Bạn đi về giùm tao cái đi, lớn chuyện rồi chứ không phải chơi đâu. Vợ con như vậy rồi mà còn đứng đây gây sự nữa, thì khách nói nổi rồi mà. Ba sĩ cầm cái mát giót lên, phan vào hàng trào dây kẽm gai, xong đùng đùng bỏ về. Đứa con gái Út của ông chừng hơn 10 tuổi, bước lại lụm lên, rồi lũng đũng chạy theo cha của nó. Lìm, con trai lớn của bằng đã 14 tuổi, từ đầu đứng dựa vào cây cột nhà theo dõi. Khi mọi người giải tán, Nó xà lại cạnh mẹ đang ngồi thừa người trước cạnh cửa, bức bối. Tại sao mình phải nhịn ông ta hả mẹ? Kệ đi con à, ổng hung dữ quá, dây dưa dạo không có lợi đâu. Hung dữ thay kệ ổng chứ, nhưng con chỉ thấy ổng chỉ dám ăn hiếp cha thôi. Mà tại sao mình lại sợ ổng, mét ông ngoại và mấy cậu, trị ổng một lần cho biết mặt? Thôi con, nhớ đừng cho ông ngoại hay nghe không? Mẹ sợ gì chứ? Con mà lớn chút nữa con cũng sẽ không có nhịn ổng đâu. Mẹ nói bỏ, nghe chưa? Chuyện này cũng làm khó ổng rồi. Giái cho bị công an cầm đầu, bỏ cái tật. Ai cũng nghĩ sau này ba sĩ sẽ không còn kiếm chuyện với bằng nữa. Nhưng không phải, ông ta liên tục gây khó khăn cho gia đình anh. Nếu như không có sự can thiệp của cha vợ, thì bằng đã bán đất dọn đi nơi khác sống rồi. Ở cái xóm miễu bà này đông con nít lắm. Cụ tứ từng nói, Giới đầu óc của cụ bây giờ không cách nào nhớ siết đứa nào là con của ai. Mỗi khi gặp ông, chúng phải tự xưng nhân tánh cha mẹ mới được. Bác Chính cũng nói, xóm mình nheo nhóc do ai cũng đông con, nhưng được cái vui và ấm áp. Con nít chửi lộn rần rần, nhưng chửi đó rồi quên đó. Một lát thì lại thấy ngồi lại với nhau. Những đứa trẻ trong xóm vô tâm vô tư, chúng thường hay tụ tập chơi với nhau vào những buổi chiều, Nhất là ngày chủ nhật không phải đi học, thì tới bữa cơm là nghe tiếng kêu réo của các bà mẹ gọi con gì Đứa lớn dắt theo đứa nhỏ, gom lại khoảng đất trống của ông cụ tứ, giống dĩ rậm bi rậm bịch vì quanh năm không có bàn tay nào làm cỏ rác để trồng trọt và được bọn trẻ mỗi đứa chiếm một góc để làm lãnh địa của mình. Trong hộ gia đình của chúng là các anh chị em ruột thịt, Đứa nào ít chị em thì phải chịu thiệt thòi hơn. Trong đó, chị em Mai con của Châu rậm đám nhất vì đông và Mai thì nan đổ, nó hô hào các em của mình sai biểu đứa này đứa kia chạy muốn thục mạng để cất cái chòi toàn bằng cây cỏ trỗi. Hộ của Mai con Châu là lang Cúc Trúc của Hiền con Tuấn gồm Hiền Dinh và Vĩnh của Khả con Khanh là Công Tráng Nhưng do cong bị bệnh nên cũng không có phụ giúp gì được, chưa nói là còn phá phách thêm. Của lên, con ba sĩ là thằng cao, con ngoan và con nhen, của lục con tùng là con nhung và con yến. Hồ của an con tám dĩ có yên, vui vẻ, hồ của xương gồm tân và quán. Thằng quán vui hết biết, lăn xăng chạy theo chị hai anh ba của nó kêu không ngớt miệng. Duy chỉ có hộ của Hiếu Chỉ một mình nó Vì liêm và chính không chơi nhà tròi Nhưng sợ em thua xúc bạn Nên cũng đến làm cho Hiếu Cái tròi chắc chắn và đẹp Mỗi hộ chọn một góc Bao quanh một miếng đất Được bọn chúng dọn sạch cỏ Để làm chợ Nhóm họp buôn bán Hộ nào cũng được ba cô chúng Làm cho vài cái giấm Bằng tre nhỏ xíu để bán đồ hàng Tiền bằng những cái lá cẩm lai Thúng xề là những cái thao mũ hoặc nhôm lấy từ nhà đến. Chiều nào chợ cũng nhóm nhộn nhịp, kẻ buôn người bán, toàn là những gì đâu không. Chúng cũng trả giá, giả bộ, gây gỗ, cự cãi nhau, náo loạn cả lên một vùng Con gái thì bán hàng, con trai thì bán cu ly. Trời chán chúng mới tổ chức đám cưới cho những cặp mà chúng thích. Đầu tiên là cặp của Liêm và Sương. Liêm đã 14-15 tuổi nên biết mắc cỡ Còn xương giống rất nể trọng Liêm Nên mặc cho bọn trẻ muốn làm cái gì thì làm Chúng quá trang cho cô dâu chú rể Thật là xinh đẹp theo như ý chúng Và người chủ lực luôn luôn là hiếu Đám cưới được chúc phúc với tất cả lời tốt đẹp Mà bọn trẻ nghe được từ người lớn Chuyện đến tay bằng già tuyết Tất nhiên họ cũng rầy la con mình Nhưng chỉ là trầy, vì chúng còn nhỏ mà bày đặt thôi, chứ hai gia đình vốn dĩ rất xem trọng nhau và vợ bằng với Tuyết là chỗ thăm tình. Thằng Quán thấy vậy nên gọi Liêm là anh hai suốt, nhưng Liêm cũng không là nó, vì thật ra Liêm cũng thứ hai mà. Liêm thương mấy cái đứa con gái xóm mình như thương em, mặc dù không thể so sánh với Hiếu, nhất là Sương, con nhỏ hiền lành, lễ phép và xinh đẹp. Nói tới đẹp á thì phải kể tới Khả, con của Khanh, gả mới 11 tuổi mà khuôn mặt và dáng người hứa hẹn một nhan sắc qua nhượn nguyệt hẹn. Nước da nó trắng bóc hồng hào, đôi mắt to đen láy, sống mũi cao và nhất là cái miệng chúng chín cười. Cả xóm ai cũng biết hoàn cảnh nhà của Khả, biết mẹ của Khả lười biếng, mọi việc đều nạnh cho chồng làm lại luôn miệng chê bai chồng. Bất tài vô dụng Nên khả còn nhỏ Mà phải phụ ba chăm sóc cho hai em Nhưng dù vậy Mặt mày nó lúc nào cũng tươi rối Đáng yêu Trong cuộc chơi Bọn trẻ dần bộc lộ ra tư chất của mình Mai không buôn bán bánh trái Làm bằng đất Mà bắt chước người lớn Lấy cọng mì làm dây chuyền Lấy lá dừa làm đồng hồ để bán Anh em hiếu thì Lấy đất sét nạn hình con thú Thằng Lục thì nặng cái chén bát tu đĩa. Chị em Sương nhổ cỏ chổi bó thành bó nhỏ, dùng làm chổi bán cho mỗi hộ quét dọn nhà, sân. Chỉ còn có Phương là bán cát để làm thức ăn, nên nó độc quyền. Mỗi đứa một mặt hàng, nhìn vào rất phong phú và xôm tụ. Rồi chính tìm đâu ra rất nhiều viên sỏi nhỏ. Nó phân phát cho mỗi hộ 50 viên làm vàng. Nó nói... Sỏi làm vàng, vừa đẹp lại vừa có thể lưu giữ lâu dài. Mấy em lấy hộp me làm tiền có giá trị hơn, hộp keo làm tiền nhỏ để thối lại. mọi đứa có số vốn bằng nhau. Qua vài ngày xem có ai nhiều hơn để đổi thành vàng, có nghĩa là đứa đó buôn bán giỏi. Đám trẻ vui mừng. Cú giữ lấy tiền vàng của mình. Nói chung, bọn trẻ trong xóm mặc cho người lớn có xích mít, có hần giận gì nhau cũng không có ảnh hưởng gì tới tình bạn của chúng, và những bậc làm cha mẹ ở đó cũng không gì ghen ghét cá nhân mà cấm cảm con mình giao du với các bạn cùng trang lứa. Và nếu chúng có gây gỗ hay sâu sát với nhau, thì con ai nấy dậy chứ không ai vì binh con mà cự cải với láng giềng. Và vì gắn bó với nhau như vậy, nên bọn chúng biết rõ về nhau đã từng có những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, nên sau này lớn lên Mỗi đứa theo một ngành nghề, và dù ở đâu, dù giàu có hay nghèo khó, nhưng tình làng nghĩa xóm trong lòng mỗi đứa đều tha thiết hướng về nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua mọi tình huống. Lớn lên, mỗi đứa là một số phận, bình yên hay trắc trở, sung sướng hay đau khổ, giàu sang hay nghèo khó là do tự bản thân tranh đấu mà nên, chứ không có dựa vào của cải cha mẹ sự chọn chồng lựa vợ hoặc nghề nghiệp của bản thân cũng không có phụ thuộc vào gia đình gây nên những buồn vui lớn nhỏ đối với bậc sinh thành có đứa cũng cảm thấy bế tát trong cuộc sống và không bằng lòng với những gì mà người đời cho rằng tạo quá sắp đặt nên muốn cải mệnh trời hồng thay đổi hoàn cảnh sống có đứa thành công gian dội để rồi quên hẳn mình xuất thân từ đâu nhưng trong tận thâm sâu của trái tim Làng quê mộc mạc, xóm làng bình yên Với tuổi thơ đầy ấp tình người Vẫn tồn tại Và luôn là một phần đời của những đứa trẻ hôm nay Khi Trúc được 6 tuổi Thì Châu và chung có thêm một đứa con trai Châu trân quý thằng con như vàng bạc Phải cười kha kha Khi chung nhắc lại lời có anh hứa Là sẽ lo cho chuyện học hành của thằng bé này Có thêm một đứa con Gia đình của Châu là người đông con nhất trong đại gia đình họ Khanh Châu Tuấn. Chung thì đầu tắt mặt tối để cày kiếm tiền nuôi con, Châu cũng vậy, miếng đất ba công của vợ chồng anh trừ cái nền nhà, xung quanh được trồng tỉa không trống một chỗ nào, mà một khi Châu đã trồng là thắng lợi, mai càng cực thêm, nó phân công làng phải giữ thằng nhóc lộc, cút quét nhà. Trút còn nhỏ nên không cần phải làm gì. Chỉ chơi với em lọc mà thôi. Ngoài ra chuyện cơm nước giặt vũ, Một tay nó lo hết. Mai lẹ như tép, Làm gì cũng nhanh nhẹn, Chứ không rề ra như khả. Khả vì mẹ biến nhát nên Cũng phải lo trong lo ngoài như mai. Châu thì vui như Tết, Còn Khanh thì buồn não ruột. Vì bây giờ, Trong các anh em, Anh là người nghèo nhất, Mặc dù điểm xuất phát thì y như nhau. Khanh cũng không phải là kẻ lười nhát siêng ăn biến làm hoặc rượu chè bê tha anh đã cực lực bươn chảy để lo cho vợ con nhưng sau lưng anh không có người đàn bà để ủng hộ trong lúc nạn trí Khánh không có giống như miên. chung hay thoa cô không có động tay tới một miếng đất dòng nói chi là thu hoạch rau quả dù đất ở sát bên nhà chỉ biết tiền của Khanh đem về Mà không cần biết Khanh đã bán cái gì Để có đồng tiền đó Khánh từ sáng chí tối Nằm treo giọng hát ru con Mặc dù thằng Tráng đã 5-6 tuổi Có thể chạy chơi khắp nơi Nó cũng chán nằm ở trên giọng với mẹ Trong khi anh chị mình Ngồi chơi ở đâu đó Nhưng cứ bị mẹ hát cho ngủ suốt Chỉ khi nào chơi nhà tròi Mới được chị hai dẫn đi Anh ba công hồi đó Trong trí nhớ non nớt của nó Thì vui lắm Nhưng bây giờ tối ngày chỉ biết cười cười, rồi lũi thủi đi theo chị hai. Anh ba chỉ nghe lời của chị hai thôi. Ngoài ra ba mẹ nói cái gì, anh cũng không thèm phản ứng. trán cũng không muốn được như anh lắm, nhưng nó lúc nào cũng bị ba mẹ quản thúc và luôn nghe ba nói. Con là hy vọng của ba. Hy vọng cái gì chứ? Nó không biết cái gì là hy vọng, nhưng nó biết mình được ba mẹ cưng hơn chị hai và anh ba của nó nhiều. Càng ngày Khanh càng thấy chán ngán Khánh và anh biết cô ấy cũng không còn yêu anh như xưa. Khanh hãnh diện dây khả và tráng. Đó là hai đứa trẻ đẹp nhất xóm này, không có một nhan sắc nào có thể sánh ngang chứ đừng nói là vượt qua. Thằng cu quán con của Tuyết cháu nội bà Điệp được cái dễ thương và ngoan ngoãn chứ so với tráng thì không có cửa thi. Khánh cũng biết vậy nên rất tự đắc. Khánh ghét vẻ từ đắc của Khánh. Cô cho rằng do bọn trẻ có gian di truyền của mình, nhất là Khả thừa hưởng được cái vẻ đẹp của mẹ, nên khuôn mặt trạng người Những khi cô nói như vậy, Khanh rất bức bối, muốn nói một câu gì đó cho nó đã cái nư, nhưng sợ làm tổn thương con gái, rồi lại thôi. Khả cũng đã 12 tuổi rồi, tuổi này đã biết suy nghĩ. Khanh thương con, có mẹ em như vậy, Nên việc nhà đã đa phần là do khả làm, quét nhà, nấu cơm, giặt vũ, đều là khả, có lần khanh mát mẻ với vợ. Cô nói sau này khả thiên qua hậu, làm người mẫu mà bây giờ bắt nó làm đủ thứ chuyện nhà như vậy, tay nó thu ráp hết thì sao? Làm chút đỉnh mà tay thô ráp à? Chút đỉnh sao cô không làm? Nó còn tuổi ăn học, sao cô không để nó thoải mái một chút? Phải chi cô bận trăm công ngàn việc như thiếm tư á, thì nó phụ như mai, phụ mẹ coi cũng hợp lý đi. Đằng này cô nằm treo trên giọng hát cải lương để chồng con phục vụ tận răng như vậy á, coi sao được. Thực tình tôi chưa thấy người đàn bà nào như cô hết đó. Nhà cửa thì bụi bám nhện văn, trước sau cỏ rác vô tới nhà, ly tách đóng bận, nhìn bắt gớm, mà cứ treo trên giọng mà không hề dồn ngó tới. Có vợ như vậy, nghèo mặt là phải rồi, trách ai bây giờ nữa. Ya sao hồi đó anh cưới tôi còn chi, để có ba mặt con rồi bây giờ mới chơi khen. Thì nói cho anh biết nghe, hạng có tôi bây giờ ra đường khối thằng đàn ông chết mê chết mệt rồi. Anh ngon buông tôi ra đi rồi biết. Cô muốn như vậy lắm phải không? Muốn được tự do kiếm thằng khác, đúng không? Tôi không có muốn gì hết trơn á, Tùy anh thôi, nhưng yêu cầu anh đừng có đem tôi ra so sánh với ai hết á. Mỗi người đều có số Số họ cực, Số tôi sướng, sao sao bì với tôi được. Cô sướng vì cô để người khác cực thay cô. Những lời như vậy mà cô cũng nói ra được Thì không biết xấu hổ Có người đàn bà nào đã làm mẹ của ba đứa con rồi Mà cả đời không kiếm nổi một đồng bạc để nuôi con Cái công việc nhàn hạ Như là may ở chỗ anh chị hai Cô cũng không có chịu làm Rồi mai mốt thêm cái thằng Tráng đi học nữa Một mình tôi dù có lích thích ba công đất dòng Cũng không có đủ nuôi năm người ăn Và hai đứa nhỏ đi học đâu Không so sánh cô với người khác được sao Trong khi má cho mọi đứa hai công đất Cộng với một công của anh hai nữa là ba Cô coi Thiếm tư với thiếm nằm, con cái bằng mình. Và nhiều hơn nữa mà ai cũng sung túc. Còn mình, tiền bạc khoai cũ á, tự chui vào nhà mà không cần phải làm cái gì. Chỉ cần nằm giỏng ca hát là có hay sao. Mệt quá à. Anh có thể nói chuyện khác được không? Cơ địa tôi yếu đuối không thể làm việc sóc giác như họ được. Yếu bằng Hà, con dâu cô Diệp hay không? hả Yếu có bằng cô Điệp không? Hà dù bệnh nặng nhưng cũng ráng nấu chè đi bán. Cô Điệp ấy... Già cả vì nuôi cháu nội cũng phải bán chè Sao cô không nhìn thấy gương của họ Ừ Ráng như con Hà cuối cùng ấy, tự dẫn chết Vì còn khỏe mạnh mần như trâu vậy đó bệnh hoạn rồi nhắm sống không có nổi với mẹ chồng Nên thà chết cho rồi Cầm cái miệng thúi lại đi Sự huy sinh của Hà làm cho mọi người kính trọng Cô này dở cái giọng đó ra Đáng bị giả vào cái miệng lắm đó Ý anh là muốn tôi đi mua gánh bắn bưng Như họ chứ gì Xin lỗi à, tôi không có làm được Vậy cô làm được cái gì Làm chuyện sướng mà có tiền chứ gì Nằm ngửa ra cho đàn ông nó hưởng thụ chứ cái gì Xin lỗi à Tôi không cần cái loại vợ như vậy Anh quá đáng lắm nha Anh xúc phạm tôi rồi đó Là do cô mốm lời cho tôi thôi mà tôi cũng xin trân trọng nói cho cô biết Nhanh chóng tìm việc làm và phụ tôi Chứ tôi hết khả năng rồi đó Khi tôi dãy cỏ cô cũng nên ra phụ vũ Rồi gom lại dùm cái Khi tôi thu hoạch khoai mì Cô cũng phải phụ tôi cân cho bạn hàng Để tôi còn tránh ràng mà cuốc lại Có cực khổ gì đâu lại vui nữa Cô cũng không có làm được hay sao Tôi để cho anh toàn quyền Mà không muốn hả Đồng vợ đồng chồng là điều tôi muốn Anh muốn tôi làm ra tiền chứ gì Được rồi tôi sẽ đi tìm việc Làm ra tiền đem về cho anh Khỏi nói nhiều Tìm việc ở cái xứ này ai mướn cô Chuyện nhà như vậy cô còn không có thèm động cái móng tay nữa Đi làm cho người ta cô cam tâm hay sao Muốn lấy được tiền của thiên hạ Cô nói dễ ăn lắm hả Tôi biết ca biết hát Tôi sẽ vô quán cà phê xin ca hát mỗi tối. Trời, trời, cô làm như cái xứ này là thành phố không bằng vậy đó. Có quán cà phê ca nhạc. và cái suy nghĩ đó đi, nghe không? Tôi không có muốn người vợ đem, đem trang điểm phấn son đi lượn lời cho đàn ông nó ngắm. Cô còn trẻ còn đẹp lắm sao? Không biết nhìn lại mình đi. Mặt anh nói cái gì thì nói, muốn tôi làm ra tiền phải để tôi tự do chọn nghề nghiệp của mình. Nghề nghiệp, nghĩ buồn cười. Muốn như vậy khi nào cô bước ra khỏi căn nhà này và không còn là vợ của tôi nữa thì làm gì tôi không có can thiệp đâu. Anh nói một tiếng là tôi ra khỏi nhà liền. đó Cô muốn ra thì ra. Nhưng tôi có điều kiện. Hai thằng con trai tôi cho anh hết. Nhưng tôi phải dẫn con Khả đi theo. Dẹp đi. Tư cách của cô không xứng đáng làm mẹ. Đi phải đi tay không và ra một mình. Còn tôi để tôi nuôi. Cô dẫn nó đi theo để đẩy nó vào con đường tâm tâm. Cô đừng có hy vọng sau này Đó là hoa hậu hay là chồng giàu nhờ nhân sắc của nó thì nói cho cô biết qua hậu ngoài cái sắc đẹp còn có trí tuệ Cô có nuôi nó ăn học tới nơi tới chốn hay không Mà đòi nó làm qua hậu Cũng đừng có nói là nó sẽ giúp cô đổi đời Còn tôi xuất thân ở đâu Là trời đã định sẵn Còn nuôi nó Tương lai của nó ra sao là do tôi định Cô rõ chưa Không cho tôi dẫn con khả đi Thì tôi cứ ở lì ở đây Xem anh làm cái gì tôi cho biết Tôi sẽ không có làm gì cô đâu Nhưng nếu cô cứ giữ cái thối này hoài, thì có ngày tôi cũng cho cô biết hậu quả có người vợ người mẹ nó vô trách nhiệm như thế nào. Anh đánh tôi hả? Có phải tôi chưa từng bị anh đánh mà ham he? Nghĩ ra, má anh có hơn gì tôi đâu. Hồi còn trẻ do ba nuôi, khi ba anh chết á, nhờ giao cái tiền tử mà sống, giải phóng xong á, không còn tiền tử nên cũng giấc giả nghèo khổ. Bà có mận ra đồng xu cắt bạc nào để nuôi anh em mấy anh đâu? Không có đứa nào được học hành ra khoai ra môn cả. Rồi bốn người phải nai lưng ra làm thuê là mướn nuôi bà. Bà ở nhà cũng như tôi vậy đó. Cái nhà không có quét, cái chén không có rửa. Người như vậy, sao mấy anh không nói, lại nhầm vào tôi. Khi con của tôi còn nhỏ xíu, cần phải ẩm bồng chứ. Quá đáng lắm rồi. nay cô đem má tôi vào những cái cuộc gãi giả nữa. Má tôi để cho cô thị phi hả? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cả làng xóm này ai mà không biết chuyện đó. Vậy mà bây giờ bà còn lớn tiếng chỉ con dâu này con dâu nọ. Hồi đó đó, cũng phản đối ông Thoại cưới bà Miên. Bây giờ hỏi dâu nên bưng bê bỡ đỡ. Nhìn mà ướt gan à. Khánh không nhịn nổi nữa. Bước tới, dàn tay tác thẳng cho miệng Khánh tứa máu. Khánh la bài quải, dậy chết. Anh đánh tôi nữa hả? Có còn dâu nào mà dám xúc phạm mẹ chồng như cô không? Không đúng sao? Bà đáng kinh lắm mày sao? Cô nói một câu nữa là cái miệng ba ngày không có mở ra được đó. Bà Thiêu nghe cử cãi nãy giờ... Cũng đã cùng với Trung với Thoa đứng trước cửa nhà, tới lúc này không nhịn được bèn hùng hổ bước vô. Mày để đó cho nó nói, tao nghe đây nè, sao? Mày bất mãn tao lắm hả con kia? Khánh ngẩn nhìn lên thấy mẹ chồng, sắc mặt không thay đổi mà cô vẫn thân thớt lên tiếng. Tôi không có bất mãn ai hết đó, tại con của má tối ngày cứ chê khen tôi, so sánh tôi với người này người khác nên tôi bắt chước ổng mà so sánh mình với má vậy thôi. Dù sao tao cũng là má chồng của mày Mà mày nói năng không có quyên cử gì hết Mời cha mẹ mày qua bên đây nghe thử coi có được hay không Tôi lớn rồi Có ba mặt con Tôi chịu trách nhiệm lời nói việc làm của mình Không có liên quan tới cha má của tôi Đừng có hở cái chuyện là lôi cha mẹ tôi vô à Nó cái kiểu mất dạy đó hả Không đúng sao Mà má có thương ai đâu Mà để xứng đáng là má chồng Rồi dạy con dâu Thiếp năm nó siêng năng giỏi gắn vậy đó Là hiếu kính với má Mà má sự thật có thương thiếm đâu, má nói với người ta là con thoa có miệng ăn không có miệng nói, sinh ra con thì xấu quơ, xấu quắc, nhìn cũng không muốn nhìn luôn. Giống quân nào chứ đâu có giống con của má, đứa nào coi cũng khôi ngô túng tú đó. Má nói thiếm tư nó hung dữ, đẻ bài con như bài chó hùa, lớn lên không ai sống nổi với đám đó đâu. Má nói tui cả một xe cam nhông chở cũng không, không hết nữa, chứ nói gì xe tải. Chỉ có chị hai là sau này má không nói nữa, vì sao thì ai cũng biết rồi đó. Khốn nạn, con chung với con Thòa là vì trong lúc tức giận tao nói vậy thôi, chứ tao thương hay ghét, tụi nó cũng biết mà. Còn mấy đứa cháu, dù đẹp hay xấu cũng là cháu của tao, tao thương như nhau, mày đừng có đem miệng lưỡi mà ly gán tùm lum. Hôm nay tao mới biết ngoài cái việc không có quan tâm đến chồng con, mà cái miệng lưỡi rắn rít nữa. Thằng Khanh lấy mày làm vợ thật là bất hạnh cho nó quá đi à, tao không có bao giờ có ý định kêu con bỏ vợ, nhưng nếu cứ sống với mày cả đời, thằng Khanh khó mà ngóc đầu dậy nổi à. Má kêu anh bỏ tôi đi Tao không có kêu Nhưng nó có mắt nhìn mày, mày đặt đưa điều kiện này điều kiện kia Ý con muốn thôi thì cứ nói mẹ nó ra đi Ừ Mà thôi chi cho uổng Nằm ngửa cổ ra đó Cơm ăn áo mặc ngu gì tự mình bương chảy ra ngoài kiếm ăn chứ ta nói cho mày biết nghe không Có bước ra khỏi nhà Không có được chắc theo một đứa nào hết trơn Còn cháu tàu Có cơm ăn cơm Có cháu ăn cháu Không có được bỏ nhà theo cái thứ không có ra cái gì con tui thì tui nuôi, má có nuôi ngày nào không mà má đòi bắt chứ. Mày nuôi hả? Mày có mần ra đồng bạc nào không mà nói là nuôi? Ẩm bọng đúc ăn cho uống của một tay thằng Khanh, ta đâu có đuôi mày? Mày hỏi hết cái xóm này coi, có ai mà không biết chứ. Thì má đi kêu riêu tui chứ ai? Trung nãy vợ đứng làng yên, nghe mà bức xúc quá bèn gắt lên. Trời ơi chị ba, chị cãi lộn tay đô với má như vậy như sao? Thiếm binh bà hả? Bình hay không chưa biết Nhưng bổn phận là con dâu Thứ nhất không có được vô phép với mẹ chồng Dù bà có nói quan ức cho mình Thứ hai Không thể son sổn với mẹ chồng Dù là một mình Đừng nói trước mặt chồng nhà chị em dâu nữa Chị cũng phải dành cho má một chút thể diện chứ Má là má chồng của mình Là bà nội của các con mình đó Mà chị giạch tội má trần trần như vậy nghe không được ha Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi à Mà tại sao thiếm lại binh bà chứ Bà ghét tôi nhất á Từ nhiên là thiếm đó ghét cũng được Thương cũng được Mình làm toàn bốn phận dâu con Thì má sẽ hiểu thôi Nay có tôi và thiếm út ở đây Không có cho phép chị cải tay đôi với má tôi nói vậy chị liệu đi Đừng có để mít lòng với chị em bạn dâu Anh ba có làm gì chị Tụi tôi cũng không có bên chị đâu Thò cũng chen vô Phải đó chị ba Một câu nhịn chính câu lành Khanh đang ngồi trên ghế Đứng phát dậy Tôi đã nhượng bộ cô nhiều lần lắm rồi Để cho cô nói hết với má những cái lời trong lòng của cô Nhưng mà càng lúc cô càng quá đà Cô định lôi kéo đồng minh là thiếm tư và thiếm năm nữa chứ gì Cô tưởng ai cũng tâm địa nhỏ nhang như cô Cô nghĩ đi Đầu năm học hay tết nhất gì Chị hai cũng đều mây đồ mới cho tụi nhỏ Đứa hai ba bộ Thiếm tư và thiếm năm Người ta trả ơn bằng cái này Cũng trả ơn bằng cái kia Còn cô một câu cảm ơn cũng không có Sống sao mà không biết tình biết nghĩa gì trơn vậy Tôi thấy hai đứa mình đã hết duyên với nhau rồi đó Tôi trả tự do cho cô Cô muốn ở thì ở, muốn đi thì đi Nếu ở lại thì cũng phải chịu cùng tôi Phụ lo cho con Không có ra ngoài kiếm tiền được Thì ở trong nhà phải quán xuyến cho bé Khả Có thời gian mà học hành Tôi về nhà cần phải có không khí gia đình Chứ không có sống như vậy, làm sao mà sống nổi Còn như cô đã muốn chán chê tôi Thì cứ ra đi đi, tôi không có cản can Miễn sao cô không có dắt theo đứa con nào Để làm khổ nó là được rồi Vì bản thân của cô không lo được cho mình thì làm sao mà lo cho con được. Từ nói vậy, tự cô suy nghĩ rồi chọn cho mình con đường đi. Hai thiếm, đưa má về đi. Má có tuổi rồi, đừng để má phải phiền não về cái chuyện con cái nữa. Má, má về đi má. Chuyện gia đình để con giải quyết được rồi. Má hơi đầu mà cãi thay đôi với nó cho nó nặng hơi mỏi cổ. Bà Thiêu đùng đùng bỏ về mặt nặng nề, lòng căm ghét. chung và Thoa lục đục đi theo Nhà này cách nhà kia có mấy chục mét, nên nếu như Khanh và Khánh có lớn tiếng với nhau, thì ai cũng sẽ nghe thấy. Khánh im lặng, không nói gì. Đi, mà biết đi đâu. Về nhà cha mẹ là không có được rồi. Vì cô còn các em của mình nữa. Và từ lâu cô luôn nói, mình được chồng yêu thương, cưng chiều không phải làm gì động tới móng tay. Bây giờ vậy đó ăn nói làm sao đây? Và nếu như có bỏ đi thì cô cũng không có thể đi một mình nếu như đi rồi Khanh sẽ dạy con quán hận mẹ nó rồi làm sao sau này nhìn con cho được Khanh càng ngăn cản cô cô càng muốn dẫn khả đi cùng nhưng anh ta đã nói đúng dẫn theo thì làm sao mà nuôi nó không lẽ đi vài năm lại quay về bắt nó hay sao chừng đó liệu nó có chịu đi theo cô hay không tiếng thói lưỡng nan Khánh làm thinh không biết trả lời sao phải dùng kế quảng binh thôi Thật sự cô không còn tha thiết gì Ở trong căn nhà với người chồng này nữa Và sau cuộc chiến với mẹ chồng vừa rồi Cô càng khó sống ở đây hơn Nhưng còn các con của cô Những đứa con xinh đẹp Do chính cô mang nặng đẻ đau Có người mẹ nào đành lòng Dứt bỏ con mình chứ Thằng công Khánh đau lòng Mỗi khi nghĩ đến công Cô luôn hy vọng kỳ tích sẽ đến cho nó Trở lại như trước kia Được lớn lên bình thường Như những đứa trẻ khác Không cần phải thông minh tuyệt vời cũng được Miễn đừng có đưa cặp mắt vô hồn Và nụ cười khờ khảo Khi tham gia câu chuyện với mọi người Rồi bỗng khánh giật mình Khi nhớ lại Công chỉ đeo theo Và nghe theo lời một mình khả thôi Nếu không có khả Thì nó sẽ ra sao Thằng Tráng thì cho Khanh đó Nó giúp Khanh nở mặt nở mày với anh em Như vậy là cô đã quá tốt với anh ta rồi Phải có thời gian, cô phải tìm hướng đi cho mình, không thể suốt đời sống trong cái sự nghèo túng, da mình ở một nơi khỉ hoa cò gái như vậy được. Trước mắt phải nhịn nhục mà ở lại đây, phải có một số tiền lớn để dự phòng ăn uống khi bỏ đi mà chưa có việc làm. Vậy là trong những ngày còn lại, Khánh không có nằm giỏng nữa. Cô lo dọn dẹp nhà cửa cơm nước, giặt vũ để khả lo chuyện học hành. Cô muốn Khả gần gũi với mình để khi cô ngỏ lời là Khả sẵn sàng đi theo cô. Đôi khi Khánh chạnh lòng khi nhìn thấy ba chị em nói cười trả xích bên nhau. Khả dạy cho hai đứa cùng học. Còn lớn hơn Tráng 2 tuổi nhưng học cùng với Tráng những bài mẫu giáo và Khả dạy tới đâu thì nó biết tới đó chỉ là hơi chậm hơn Tráng một chút thôi. Sự thay đổi của Khánh làm cho Khanh hài lòng Anh nghĩ cô đã suy nghĩ lại nên thái độ đối xử với anh cũng nhẹ nhàng hơn. Anh nói chuyện với cô cũng dịu dàng hơn trước. Khanh cho rằng mối quan hệ hai vợ chồng sẽ dần được cải thiện. Vì tận đáy lòng Khánh vẫn còn yêu anh và tình thương của cô đối với con thì không thể nào là giả tạo được. Nhưng sau đó một tháng buổi sáng thức dậy Khanh không thấy Khánh đâu anh tìm chung quanh cũng không thấy khả. Quảng hốt Khanh vào nhà lục lội áo quần, thì phát hiện ra Khanh đã thu xếp quần áo của cô và Khả bỏ đi rồi. Khanh điến hồn, anh vừa chạy qua nhà của hai em vừa la lớn. Con vợ tao bỏ đi chắc theo con Khả rồi tụi bây ơi, làm ơn đi kiếm phụ tao với, nó đi mặc kệ nó, nhưng phải đem con Khả gì. Vợ chồng Châu, Tuấn và bà Thiêu từ trong nhà túa ra, bà Thiêu nghiến răng. Trời đất quỷ thần ơi, mau mau, đi kiếm con Khả về liền đi, chắc nó chưa có đi xa đâu, kêu anh hai mày đi với. Ba người đàn ông mặc áo giàu, mỗi người một chiếc xe đạp tuôn ra ngoài. Bất chợt thì nghe tiếng chân chạy thình thịt, họ quay lại. Khả, con bé vừa khóc tức tửi, vừa xa vào lòng ba của nó. Khang quăng xe đạp, mở rộng vòng tay ôm con vào lòng, nước mắt anh đầy trên má. Rồi anh miếu báo bà tưởng không còn gặp con nữa. Con đi với mẹ, con ở nhà với ba và hai em hả? Bây giờ mẹ của con đâu? Con không biết nữa, nút vô tới bến xe, đông người mẹ buông tay ra, con cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, không có ngoảnh lại nhìn, con sợ quá hả ba ơi? Khanh ôm con vào lòng siếp chặt, lại trời lại đất, cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Bà theo nhìn cả nước mắt cũng tràn ra, Thôi kệ nó muốn đi đâu thì đi Miễn đừng đem cháu tao đi là được Kể từ hôm đó Khanh luôn dặn dò liêm chính hiếu Con của bằng Sương con của sang Bây giờ là con của tuyết Mai con của châu Và hiền con của tuấn Đi chung và ngó trừng khả Sợ mẹ của nó đột nhiên tới bắt đi Có gì thì tri hô Linh dùm Khanh lo cũng phải Nhưng hơi thừa Vì Khánh không hề có ý định trở lại tìm khả nữa Ít ra cũng trong thời gian này Sự ra đi của Khánh Không làm cho gia đình của Khanh Bị xáo trộn nhiều Chỉ có tráng là vẫn còn nhớ hơi mẹ Nên thỉnh thoảng cũng đòi mẹ Công thì bàn quang Không hề nhắc tới bao giờ Khả nhớ mẹ nhưng sợ bị bắt đi theo Khanh bây giờ là gà trống nuôi con Nhưng anh lại cảm thấy Đầu óc nhẹ nhàng không có bị áp lực Anh cho rằng Không có Khanh là bớt đi một miệng ăn Vậy thôi Khánh dắt ba đứa con về nhà cha mẹ chợ để trình báo việc Khánh bỏ nhà đi. Cha mẹ Khánh là những người biết chuyện. Họ nói khi có tin tức của Khánh sẽ lập tức báo cho Khan hay. Còn chuyện có làm vợ chồng với Khánh nữa hay không là tùy vào Khánh quyết định. Cháu ngoại họ sẽ thương. Nếu có khó khăn gì hãy đến tìm họ giúp. Khánh biết ông bà đã từng cho Khánh tiền mua gạo thóc cho con. Nhưng những khoản tiền đó Khánh luôn thủ lại. Mà có thủ hay không Khanh cũng không có biết rõ vì anh có thấy cô xài đồng bạc nào ngoài số tiền ít ỏi của anh đem về đâu. Khanh cũng không biết Khánh có đi với ai, đi đâu và tiền đâu cô đi. Mặc kệ cô ta tự sinh tự diệt, chỉ còn con của anh bình an và lớn lên bên cạnh anh là đủ. Dù giàu sang hay nghèo khó, anh cũng sẽ cố gắng hết mình không cho con thua kém bạn bè. Biết Khanh khó khăn về kinh tế Thoại kêu vợ giúp đỡ cho anh canh từ chối hết mọi sự giúp đỡ Anh muốn con của mình Nhìn thấy sự nỗ lực của ba nó Để một lòng hướng về ba Nếu như mẹ của nó có quay trở lại tìm Thì dù thế nào Bọn chúng cũng sẽ không có đi theo bà ba sĩ Mặc dù nối được bàn tay cho chồng chém Giang xuống đất Nhưng cử động không còn linh hoạt như trước Không sách được vật gì nặng Cũng may là tay trái không có thuận Và bà làm việc bằng tay phải cũng quen rồi Những tưởng sau lần đó Ông ba sĩ sẽ nghĩ lại Mà không có kiếm chuyện gây hấn với bằng nữa Nhưng không phải vậy Ông ta lại cho rằng Bà ba có tật ở tay Nguyên nhân là do bằng Nên ngày ngày hãy có rượu về ngang qua Là ông bắt đầu chửi động Còn bà nói chứ Cái thứ gì mà lỗ tay trâu à Nói như trẻ đầu nhét vô mà cũng không có thủng nữa Đúng là nước đổ lá mông, đàn gãi tay trâu mà. Cái hàng trào này trước sau gì ta cũng phá bỏ. Đứa nào ngăn cản tao chém chết mẹ hết luôn đó. Vợ chồng có bằng làm thinh không thèm trả treo gì hết. Càng làm cho thằng ba sĩ càng nổi khùng. tôi bay căm hỏng hết rồi hay sau Cái đồ thứ hèn mà cũng phải thôi. Làm sao mà trả lời được chứ? Ông cụ tứ và bác chính cũng khuyên ba sĩ bớt bớt cái miệng để cho con cái nó nhờ. Vợ của ông ta không hề hay biết, cho đến khi hay thì cũng chửi ông một chập. Bà sĩ đánh vợ mấy bạc tai rồi hầm hầm sách cây lại nhà của bằng gây sự. Hàng xóm chạy theo để can ngăn, bằng hạ quyết tâm rồi, phen này sẽ không có nhìn anh ta nữa, có ra sao thì ra. Nhưng đúng lúc đó lại có mặt của cụ Tứ và bác Chính là những người đức cao trọng giọng như cha vợ của anh chạy ra can thiệp. Ba sĩ ấm ức sách giao về khi nghe cụ tứ nói. Mày làm quá hàng xóm không có bình yên, khỏi cần thằng bằng nữa, chính tao sẽ lên úi dự bàn tố cao mày đó nghe không? Liêm tức lắm, nó hỏi bằng. Sao ba lại để ông ta hoành hành hoài vậy ba, ba sợ ổng hả? Còn không có thấy mỗi lần có chuyện thì mọi người ra mặt bênh giật mình hay sao? Thà vậy, chứ xảy ra xô xác thì có lợi ích gì đâu con. Nhưng nhịn hoài ổng được nước làm tới đó Người gì mà kỳ cục à Làm như ổng có thù kiếp trước với ba vậy đó Ba rầy thì rầy Chứ trước sau con cũng mét ông ngoại à Mét ông ngoại à, để mấy cậu coi thường ba hay sao Chuyện này tới tay ông ngoại à, Ba càng xấu hổ thôi Chắc cũng sống sau đó mới bị người ta đối xử vậy Ổng dâu lý ai cũng biết Mà ba sợ gì Ông ngoại cũng điều tra ra được thôi Thôi đi con à Ngoại cũng lớn tuổi rồi Đừng có lôi vô mấy cái vụ này chi Tự nhiên bây giờ con hết muốn chơi với mấy đứa con có ổng luôn rồi đó. Chỉ có ổng ba gai thôi. Còn bá và mấy đứa con nhỏ vô can mà con. Con nhà Tông không giống lòng cũng giống cánh. Trong người tụi nó cũng chảy dòng máu có ổng mà. và tụi nó cũng chảy luôn dòng máu có má nó nữa con à. Đừng có kỳ thị như vậy không có tốt đâu. Kệ đi. Ổng chửi chán rồi ổng cũng im. Nếu không có cụ tứ và bác chính. Thì ba muốn nhìn cũng không có được đâu. Ráng lo học hành. Chừng nữa đổi đời, người ta muốn khinh khi mình nó cũng không có được. Liêm ức lắm. Nó muốn bảo vệ gia đình mình nhưng không đủ sức. Nó biết ông ngoại trước theo cách mạng sau giải phóng năm 1975 làm việc trên tỉnh quỷ, làm cái gì mà bảo vệ chính trị rất quai phong. Nhưng chỉ mấy năm là về hưu nên có lẽ vì vậy mà ông ba sĩ không biết thấy lực của ngoại. Các cậu của nó ai cũng có nghề nghiệp và khá giả Bên nội cũng vậy Ba mẹ của nó so ra cũng đâu có thu kém ai Sao lại cứ bị người này nhục mạ mỗi ngày chứ Về chuyện học hành Thì đám con nít xóm này đều ngán anh em tụi nó Luôn luôn tụi nó là đứng đầu lớp Và ba mẹ của nó luôn hy vọng vào tương lai của ba anh em niềm chính hiếu Nó thề với lòng là sẽ không để cho ba mẹ thất vọng Và cũng luôn động viên em mình như vậy kiếm chuyện gây hấn với bằng hoài mà không thấy anh phản kháng nên ba sĩ bắt đầu đổi chiến thuật. Ông ta không đi xe đạp nữa mà đi bộ ngang nhà bằng. Không biết ông thu thập tin tức về bằng ở đâu mà cứ đi ngang là nói phong lông. Thì ra là cái đồ dù thủ dù thực cái thứ phá của nên nhà cha mẹ không có ưa mới trồi đầu lên nhờ giả bên vợ cái thứ thực lọc dây thi như cá trê ăn cức chứ có gì mà bày đặt ngân ngang Con suy nghĩ hoài, không biết mình đã đắc tội gì với ổng nữa. Cẩn gì đắc tội đâu con. Hồi đó, nó cứ theo kiếm chuyện thằng Tám dĩ mua ve chai hoài. Cứ đổ thừa là Tam dĩ giả bộ mua ve chay để vô nhà người ta lén ăn cắp đồ. Ta nói vợ chồng Tam dĩ nó khóc hết nước mắt luôn vậy đó. Một bữa, con thằng em vợ Tam dĩ gheo lại chờ, trực tiếp nghe những lời thoa mạ đó. Nó mới mời bà con lối xóm lại trình bày. Xong... Nó dần cho ba sĩ một trận tư bời qua lá mới chịu im nó chứ. Tao cũng muốn bày nó với anh Bảy, cha vợ bày lại giải quyết một lần lắm chứ. Cứ bị nó quấy rồi, á rồi bực mình sao mà làm ăn nổi. còn không có dám nói cho cha vợ của con nghe, vì cha của con tánh nóng lắm, sợ lớn chuyện. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mỗi lần đi lại nhà cha của con phải đi ngang qua nhà ổng mới mệt chứ. Đội tao cũng phải tính cách thôi bây giờ, chứ trong xóm có người như vậy cũng khó yên ổn. Mấy hôm sau, ba sĩ đi ngang nhà của bằng, cửa cổng khép lại, thấy liêm và chính đang ngồi trước sân, ông ta hất mặt hỏi. Thằng cha có bay đâu? Hai đứa trẻ bỏ vào nhà không thèm trả lời, ba sĩ nổi cơn tam bành. Cái đầu bất dại à, uổng công tụi bay ăn học, mà khi người lớn hỏi lại câm cái hỏng chó không biết trả lời. Thằng liêm nó đốt chát lại Ông không đáng là người lớn nên tôi không có trả lời Nó gồm kiếp Không có đáng là không đáng sao mày Thằng cha con gái mẹ mày cũng không dám nói cái giọng đó với tao à nhen Mày ăn trúng giống gì mà gan vậy chứ Có tình tao bóp hỏng cho mày loại hỏng mày không Ông ngon ở vô đây mà loại hỏng tôi đi Liêm tính rồi Ba mẹ nó không có ở nhà Chỉ có ba anh em nó Nếu nó chọc tức ông ta xông vô nhà đánh nó Thì nó sẽ càng la lớn lên Ông ta mang tội xâm nhập gia cư, bóp hợp pháp và tội đánh đập trẻ em. Còn những lời nói chọc tức ông ta, tụi nó sẽ chối hết. Mà nếu như có nhận, thì ai lại đi ăn thua với con nít kia chứ? Nghĩ vậy cho nên nó dặn hai đứa em. Ông mà bước vô đụng tới anh em mình, hai đứa nhớ la làng thiệt lớn lên ngang, phen nẻ ăn thua đủ với ông trả thù cho ba. Hai đứa nhỏ gật đầu lia lia, liềm khoái chí kiếm chuyện với ba sĩ. Ông ăn hiếp ba tụi hoài, ngon ăn hiếp anh em tôi nè. Tao giết anh em mày luôn á chứ ăn hiếp hả mày? Biết ai giết ai à? Đàn ông về mà miệng túa như miệng quạ gì đó, sớm muộn cũng bị trả báo à. Trời đất ơi cái thằng này, chưa đi mưa chưa sợ lạnh nó mày, đồ con đít hỉ mũi chưa sạch dám nói chuyện bất dạy với bị trên. Bữa này coi tao trị mày đây nè. Thằng cha con gái mẹ mày đâu mà cho tao bay ở nhà thị thiền để mày kiếm chuyện với tao, tao cũng đánh hết cả lũ tụi bay luôn. Ba sĩ tay cầm cây gậy bằng tre mở, rất vừa tầm tay, xăm xăm đạp cửa rào bước hẳn vào trong sân. Ông ta tiến tới chỗ của ba anh em đang ngồi, dựng cây gậy vào góc xòi kế bên, nắm cổ áo cô Liêm kéo sách lên, dố vào mặt thằng bé một bạc tay xiển niễn. Liêm hết hồn, không ngờ ông ta ra tay quá mạnh, nó còn đang ngơ ngát thì nghe chính la lên. Sao ông đánh anh tui Ba mẹ tui không có nhà Sao ông vô nhà đánh con nít vậy Hiếu khóc in ỏi là lớn hơn chính Bác chính ơi Cô Tứ Cô Chứ ơi Chú Tùng Chú Khanh Chú Châu Chú Tuấn ơi Ông ba đánh banh con kìa Ba sĩ cười khẩy <cười> mày kêu đi Kêu hết xóm này lại đi Coi tao dám đánh mày không Điêm nghiêng mặt Ông Ông ngon đánh cái nữa đi Thách tao hả mày Thách ông đó Ba sĩ tán tiếp một bạc tay nữa vào miệng của Liêm lần này khiến thằng bé bị dập môi tứa máu Chính ôm lấy cánh tay của ba sĩ nghiến trăng cắn phập vào tay của ông ta Trong lúc Hiếu vừa khóc vừa kêu cứu thì ba sĩ đà chính xuống dỗ đâm đớp vào miệng vào mặt của nó Liêm chính đồng thanh xong tới Khi mọi người nghe tiếng la của Hiếu chạy đến thì hiện trường là hai đứa bé nằm bẹp dưới đất la khóc nhôi trời nhôi đất Còn ba sĩ thì đứng chóng nảnh một tay, tay kia cầm cây gậy nhớ nhớ vào mặt của liêm. Tùng nhảy sọc vào lôi ba sĩ ra, vừa la vừa hét. Trời ơi chú ba, sao chú hành hung con nít vậy? Nó thách tao cả, mày không có nghe nó nói đâu. Bác chính giận dữ. Nó nói cái gì cũng đợi cha mẹ nó dễ mét lại. Ai mà người lớn đi ăn thua đủ chứ con nít vậy chứ. Bây càng ngày càng quá đáng coi không có được rỡ đó nghe Ba mẹ con đâu rồi liêm. Dạ, ba mẹ con đi đám vỗ bà ngoại con. Thằng bằng nó mà về rồi lớn chuyện nữa, không phải chơi đâu. Mà chửi nó, nó nhịn. Nhưng động tay động chân với con của nó thì không có đơn giản được. Phen này chắc coi ra chính quyền. Khôn hộ thì khi nó về xin lỗi vợ chồng nó, quạ may nó bỏ qua cho. Xin lỗi con khủi khô à, con nít hổn láo người lớn cũng nên dạy dỗ nó chứ. Tôi chỉ dạy dỗ nó, mà chú coi đó, nó cắn tôi nè. Khi không nó cắn mày được à, mày cũng sáp vô nó mới ra nông nổi như vậy đó. Tao góp ý như vậy, mày nghe không thì thôi. Chuyện này tao và cụ tứ, con không có thèm dính vô đâu. Để cho thằng bằng nó tự xử với mày. Bây giờ, Tùng, đưa chú ba về đi con. tạo nặng hơi mỏi cổ với thằng này quá rồi đó. Đầu sắp hai thứ tóc rồi mà không có phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai. Cái nào nên làm, cái nào không có nên làm. Thì sao mà mày dạy con mày được chứ, không biết được nữa. Cũng may, mày con có con vợ biết điều. Trung cũng đứng đó, từ nãy tới bây giờ buộc miệng. Động tới con tôi thử coi. Sáng nhà với tôi hôn cho biết Bà sĩ đừ mắt ngó chung Lần này Châu binh giật Nó nói phải đó chú Chuyện người lớn sao lại tìm con đít mà trút giận vậy Tôi mà là anh bạn đó hả Chú cũng khó sống với tôi ạ Mày biết con khỉ gì mà bày đặt Phụ tứ khoát tay Giải toàn đi bay Anh em thằng Liêm đóng cửa cổng lại Vô nhà chờ ba mẹ con về Thằng bằng về để coi nó giải quyết ra sao Nó muốn làm cái gì thì làm Tao không có cản đáng nô nữa, bà sĩ phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình thôi. Anh bằng về, nghe thuộc lại, máu nóng bốc lên phừng phừng. Anh phóng ra khỏi nhà, tính đơn đào phó hội với bà sĩ. Nhưng chi nếu anh lại, chị khóc. Đừng đi anh ơi, ông ta là người lỗ mãn hơi đâu mà mình ăn thua trực diễn với ổng. Em từ nào giờ không muốn cho cha biết chuyện mình bị ức hiếp. Nhưng bây giờ anh gây gỗ với ổng chi bằng để cha dạy cho ổng một bài học để đời. Ổng có thù ghét mình hơn nữa cũng không có dám làm gì đâu. Nói, nói với cha thì nhục lắm. Cha mẹ bảo vệ con cái là chuyện bình thường nhưng mình đang bảo vệ con mình vậy thôi. Dù mình có thành niên hay đầu bạc thì dưới mắt cha mẹ mình vẫn là con trẻ cần được bảo vệ mà anh anh cứ nhịn nhục đi mọi chuyện để em lo. Bây giờ em đi gặp cha liền đi nè. Sáng hôm sau... Có giấy triệu tập của công an xã, mời ba sĩ, vợ chồng bằng, bác chính và cụ tứ lên văn phòng ủy ban. Khi mọi người có mặt đông đủ, bác chính nhìn thấy có ông Bảy Thông là cha vợ của bằng. Bác biết cuộc họp này là do đề nghị của ông Bảy. Lần này, ba sĩ có chạy cùng trời cuối đất cũng không thoát khỏi lưới trời. Ông Bảy kể danh dách tội trạng của ba sĩ. Từ việc hiếp đáp bằng cho đến việc chém rụng bằng tay của vợ phải đi nối lại. Từ việc kiếm chuyện chửi bới bằng, lôi cả chuyện gia đình người ta ra la hét mỗi ngày đến chuyện vào nhà hành hung lũ trẻ. Từ chuyện thách đố bằng đi thưa đến chuyện đạp ngã hàng rào của bằng, phá hoại tài sản của người khác. Nghe lời cáo trạng đanh thép của ông Bảy mà ba sĩ không biện bạch cho mình được một câu. Ông ta bị phạt 100.000 đồng, phế bỏ nhiệm vụ ở Ủy ban xã, giết tờ kiểm điểm và cam kết không có đồng đến gia đình của bằng một lần nào nữa. Nếu tái phạm Sẽ bị truy cứu tội hình sự Từ đó Bằng mấy yên ổn làm ăn Và nuôi con ăn học thành tài Lúc vui vẻ Chi hỏi Liêm Chuyện này là do con làm ra phải không Con cố tình muốn lôi ông ngoại vô chứ gì Liêm trúng chiếm cười Chi gõ vào đầu của nó Mới bày lớn mà ma giáo rồi Con nít trong xóm cùng nhau Gọi Mai là Mai chặn Từ lúc xảy ra cái chuyện này Làm chết danh con nhỏ luôn Lúc đó, Mai đã học lớp 9. Nó luôn nói với ba mẹ và bạn bè là khi nào mặc được chiếc áo dài trắng như nữ sinh chỉ cần một tháng thôi, nó sẽ nghỉ học vì đã ngán đi học lắm rồi. Với học lực trung bình, việc tốt nghiệp cấp 2 chuyển sang cấp 3 để được mặc áo dài coi bộ Mai phải phấn đấu nhiều hơn. Hôm đó, trên đường đi học về, thường thì từ nó đi có tui có tụi, Nhưng bữa nay, Mai ghé chợ để mua cho mẹ bịch tương hộp nên khi về, nó đi có một mình. Tới khu đất trống mà nhà nước đang chuẩn bị làm sân banh cho huyện nó nhìn thấy thuốc đằng xa, sát góc sân banh một đám học sinh nữ mặc áo dài trắng, quần đen và cũng có vài nam sinh đang túm tụm lại, bu vào một điểm. Giống tín hiếu kỳ, Mai cũng trà trà đến xem. Và nó hết hồn hết dứa khi thấy một đứa có mái tóc kém, mặc áo dài, Tấm lấy mái tóc dài của đứa khác, tướng tá cũng ngang tầm nhau, giả đơm đớp vào mặt người ta không có thương tiếc. Nó luôn miệng hỏi mà không cho người ta trả lời. không mẹ mày, tao hỏi mày nè, mất mớ gì mà sen vô chuyện của tao, mày là cái cục cất chó gì mà mà mày đặt ra chuyện tay nghĩ hiệp chứ. Tao muốn nói gì thì kệ tao nói, muốn quy cho đứa nào tội gì thì đứa đó phải nhận tội đó. Mày tay lanh tài lợi, sen sen vô, Hả? bộ mày muốn hết sống rồi hay sao? Đứa tóc dài kia chưa kịp mở miệng phân bùa thì ăn cái tác trời dán vào miệng, môi dập răng tứa máu, nhỏ tóc ngắn nghiến răng kèn két. Ô bà mày nghe, mày có chừng tao à, trong lớp đó, đứa nào cũng ngắn tao hết á, bộ mày đuôi điếc hay sao mà không thấy không nghe Hôm nay tao quýnh cho mày chừa, từ nay đừng có bao giờ trỏ cái mỏ do chuyện của người khác, nhất là của tao, biết chưa? Vừa nói, nhỏ tóc tém giật mạnh chiếc áo dài của con nhỏ tóc dài phực phực mấy cái. Áo dài bung nút, toàn bộ phía trên của con nhỏ tóc dài lộ ra trước mặt mấy thằng con trai. Bọn chúng cùng nhau cười hô hố trước sự xấu hổ của đối phương. Máu trong người có mai chảy trần rần làm cơ thể của nó nóng không chịu nổi. Nhìn kỹ mặt con nhỏ tóc tém, nó xông tới. Ê, mỏ gấu, mày làm mẹ ở đây hả? Mày dám hành hung con người ta như chỗ không người hả mày? còn tóc tém ngưng lại, ngạc nhiên ngó mai trần trần, Sau một giây nó bị mồi Mày là con nào mà dám nhờ vô đây lãnh đạn hả À Mày học lớp 10A4 chứ gì Tên Thủy đúng không Thủy đẹp là thẹp đỉ Chứ gì Giọng trung trung Con tóc tém buông tóc dài ra Quay ngoắt sang con mày Mày nói ai thẹp đỉ hả ta nói mày đó Giữa thanh thiên bạch nhật Mày đánh con người ta Xé quần xé áo con người ta ra như vậy coi được hả Mấy đứa chăn trâu cũng không có vô giáo dục cho mày đâu Con tóc dài được buông ra, nó ngước nhìn lên, ánh mắt vô cùng mừng trở khi nhận ra Mai, nó kêu lớn. Mai! Mai ơi! Mai sửng sợ khi nhìn thấy Nhung, con cô chú Tùng gần nhà của Liêm. Chuyện gì xảy ra cho Nhung vậy? Tưởng người lạ mình còn binh dựt được, không hồ gì là người trong xóm. Nghĩ vậy, Mai tràn đầy dũng khí, nó từng bước chắc nịch sấn tới đối diện con tóc tém. Ê! Thủy đẹp! Mày chọc trúng ông dò giá rồi con à. Mày biết con Nhung là cái gì của chị mày không? Mẹ, bà, mày dám cả gan xé áo dài con người ta. Mày biết, để có được cái áo dài này, mẹ của nó phải cực khổ bao nhiêu không? Nhà nghèo mới lên cấp 3 cũng chỉ có duy nhất một cái áo dài, không có cái thứ hai để thay đổi nữa. Mày xé như vậy, ngày mai lấy gì nó đi học. Chuyện gì cũng được. Nói sai thì mày mét cô chủ nhiệm, không thôi mét ba mẹ của nó. Mày là cái thái gì mà còn đón đường đám xá người ta hành hung như vậy? Mày là con gái mà quen cái thói con đường như vậy hồi nào chứ. Con Thủy nói gào lên. Mày căm hỏng già chó mày lại đi. Ở đâu chui ra làm cái giọng anh hùng coi chừng chết mẹ với tao à. Ổn cho cái áo dài mày mặc quá đi. nghe mày đừng có chọc tao nghe Tuy tao nhỏ hơn mày, nhưng tao không có hề sợ mày đâu. Chửi lộn tao dám, đánh lộn tao cũng dám. Mày ngon đụng tới tao coi. Tao ăn nhà nát cửa không thì biết. Mày ngon nha. Hôm nay dạy cho mày một bài học để mày biết thế nào là lễ độ. Mày muốn đánh lộn phải không? Chờ tao một chút. Quay sang Nhung, Mai thương hại nhìn nó gọi. Qua đây Nhung, giữ cặp giùm tao cái. Nhưng nó chưa kịp đưa cặp cho con Nhung, thì Thủy đã nhào tới túm lấy tóc của nó. Phản xạ, tức thì Mai đập cái bịch tương hột vào mặt con Thủy. Tương hột vào mắt, vào mũi, vào miệng con Thủy tràn xuống áo dài, tạo thành một cái vệt nâu sâu xỉn thủy nó dâng lên. Cứu tao, cứu tao tụi bay ơi. Mày đứng chặn ngay cái đám thanh thiếu niên, không cho chúng đến gần thủy. Tụi bay là những cái đứa khốn nạn, hen nhất là ba thằng con trai kia kìa. Nhìn đứa mạnh hiếp đứa yếu ra giả thích thú nữa, đổi ngược lại là tụi bay xem, như con Nhung á, có phải sẽ khổ sở vì ngày mai không có áo đi học không? Dụ này chưa có yên đâu, 10A4 chứ cái gì? Tụi bay tưởng ba mẹ con Nhung nó dễ ăn hiếp lắm hả? Ba đứa con trai có vẻ xấu hổ. Mấy đứa con gái cười nhạt trề môi. Mày biết thủy con ai không mà muốn chốt hạ giờ mình vậy? Con ai á, mặc kệ nó. Ở nhà có ba mẹ, đi học có cô chủ nhiệm và ban giám hiệu, xã hội có chính quyền, nó muốn một tay che trời cũng không có được đâu. Nó là con ông chủ tịch công ty giày da trên tỉnh đó, kệ cha nó chứ. Nó giàu của tao cũng đâu có cần nhờ cậy nó đâu, nó nghèo tao cũng không có giúp đỡ loại người như vậy. Cứu gì nó là cái thứ cứt khô vô keo, tưởng quý giá gì lắm chứ. Hay là nó cho tụi bay ăn ngập mặt nên phải nịnh nó? Đám trẻ chưa kịp trả lời Thì Thủy trồm tay Định nắm lấy tóc của Mai chích lên Mày nói ai cứ khô vô keo hả? Mai né người sang một bên Chụp lấy tay con Thủy Dặn tréo sang bên Thủy đầu điến la toán Mai bị môi kiêu ngạo Hừm, nói mày nghe Thủy đẹp là thẹp đỉ Thủy quá sức tức giận Nó chưa kịp từng bị nhục như vậy bao giờ Là con nhà giàu từ trong trứng nước Nó luôn được ba mẹ cưng chiều Bạn bè nể trọng Nó nói một Người khác không dám nói hai Mà bây giờ cái con nhỏ nào tự nhiên nhảy ra Bỉ mặt nó trước đám bạn Từng xu nịnh nó Mà bọn chúng lặng im phan phát Không giúp nó rửa hận một câu Cái đám chó này thật là hèn Để xem ta sẽ đối xử với tụi mày ra sao Nhất là thằng Hưng Cứ luôn miệng nói bảo vệ nó Bảo vệ cái đầu cha nó chứ bảo vệ cái gì Nó bị làm nhục ngay trước mặt Mà cứ trơ trơ mắt chó đứng nhìn, à, một câu cũng không dám nói ra. tôi mày để nó chửi tao vậy mà im tinh tích được ai sao? Một đứa con gái trong bọn, lý nhí. Nó mét ban giám hiệu cái chết luôn đó. Thủy nó hét lớn. Đố cha nó dám mét đó. Hôm nay tao phải bịt miệng nó lại. Mày sợ cái gì? Sợ bị đuổi học. Tao mà bị đuổi học, có ba tao giết chết liền. Vậy mày nghỉ chơi với tao đi. Tao không có bạn như mày đâu. Lúc ăn uống thì có mặt nịnh bỡ, lúc xảy ra chuyện thì co đầu rút cổ. Cái đồ khốt nạn như mày á, chơi với mày chỉ uống phí công sức mà tiền bạc mà thôi. Mày tốt với tao á, tao biết. Mày làm gì tao cũng không có can thiệp. Nhưng chuyện nào quá đáng á, thì đừng có lôi tao vô. Mà tao cũng biết, chắc mấy đứa ở đây nó sợ mày chứ không phải là thương mày đâu. Không có nói nhiều mày, biến đi. Rồi coi tao sửa mày ra làm sao, giải thắng hết đi. Liết gặp mắt bén ngót đầy thù hận sang mày Thủy nó hát ra, Món đợn này ta sẽ tính với mày sau. Đừng có mà nhân nhân tự đắc. Còn con Nhung, mày liễu hồn á cho cha mẹ mày mét với ban giám hiệu luôn đó. Không có dễ gì tao bị đuổi học đâu. Mà nếu lỡ như tao có bị đuổi thì cũng coi như là cái số của mày tận rồi đó. Tuổi thọ chưa có nhiều đó thôi con à. Mặt mày của Nhung xanh chành mày là lớn lên. Đó, đó, nghe cho kỹ để sau này thẹp đỉ nó chối. Nếu như từ nay chuyện gì xảy ra cho con Nhung đều là do thẹp đỉ nó gây ra. Còn Nhung mà tận thế, Thì mày cũng sẽ không có thấy mặt trời ngoài đời nữa nghe, Cứt khô vô keo. Mai kéo tay Nhung, Bỏ đi trước đôi mắt tức giận và bất lực của Thủy. Chỉ một mình mai thôi, Và dám xông vào lửa đạn cứu bạn. Trong khi nó, Chỉ có một mình mai thôi, Và dám xông vào lửa đạn cứu bạn. Trong khi nó, Có cả một đống đứa, Khi ngồi vào bàn tiệt, Thì sung xe nịnh bỡ, Hồn nghĩ toan hót, Mà lúc cam go, Lại co đầu rút cổ Không có quân nào dám binh nó một câu Khốn nạn thiệt Mai kéo giặc áo dài Rách của Nhung khép lại cho kín đáo Rồi vừa đi vừa hỏi Nhung Mày làm gì để cho nó ăn hiếp mày dữ vậy Không dám chán trả vậy hả Ta nhớ mày cũng đâu có hiện lạnh gì đâu Ở xóm cũng chửi lộn với tụi tao hà rầm đó mà Cái con đó nó giữ như chằn tinh gấu ngựa gì đó Trong lớp đến nào cũng sợ nó hết đó. Có bữa nó đánh người đó, Ngay trong lớp học Mà không ai dám mát cô giáo hết trơn đó mày Vậy con nhỏ đó nó bị đánh cũng câm luôn hả? Không căm, cho ra đường nó dập nát xương hả? Mẹ bà nó mới học lớp 10 mà cũng côn đồ vậy sao? Sau này lớn lên nó tàn bạo ra sao nữa chứ? Con ông cháu cha đó mày, giám đốc công ty chứ gì giữ mày? Tao biết bây giờ nhiều tay giám đốc chỉ có bị mặt nổi thôi, chứ bên trong cũng nát bét hết trơn rồi. Gần Tết trả lương cho công nhân không nổi, phải bỏ trốn luôn. Mà cha nói giàu, bất quá nó bao cho tụi bay ăn uống thôi, chứ nó làm bậy bay cũng binh nó hả? Mà có chuyện gì nó phải quýnh mày chứ Trong nhóm bạn của nó Có đứa chôm cái điện thoại xịn của nó mới mua Rồi đổ thừa cho con phỉ Nó theo con phỉ ra tấn Mà phỉ nó có biết gì đâu Ta thấy con kia lấy dấu trong cặp rõ ràng Nên chỉ vậy đó mà nó thụ tao Xơ Mày can đảm dạch mà con kia mà không dám can đảm chống cự bị nó hạnh hung Nó là cái thá gì chứ Tự nhiên dám nắm đầu mày mà mày nhịn Rồi lại xé áo mày nữa Ta hỏi mày nè Mai áo đâu mày mặc Rồi mày nói làm sao với ba mẹ của mày đây? Gặp tao á hả? Mẹ bà nó, đánh ông lại tao cũng không có nhịn nó đâu. Cái gì phải á thì thôi. Cái gì phải á thì thôi à. Chuyện gì sao không mát người lớn mà dám đón đánh con người ta ở ngoài đường vậy? Mà cái tụi khốn nạn nó cũng vậy nữa, không ra ôn gì hết trơn á. Thấy mày bị ức hiếp á thò cái lỗ con mắt ra mà dòm, tưởng tôi nói một bụng với con kia ai dè, con kia nó bị dằn mặt á cũng không dám lên tiếng á. Cái đồ hiền, thứ đó chơi đầm đách gì cho nó mất công. Tao đâu có chơi với tụi nó. Mà hồi nãy mày biết tao hôn mà sấn vô binh vậy Biết đâu mà biết Nếu biết sớm hơn chút á Thì mày đâu có bị nó xé áo dài Nhung chắc lưỡi Nghiêng mặt nhìn mai ngưỡng mộ Mày giống con trai ghê luôn đó Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ Thôi đừng định tao mày Giờ về phải nói thiệt cho ba mẹ mày nghe Rồi kêu ổng bả vô trường làm cho ra chuyện Chứ thôi mày bị nó ăn hiếp hoài Ừ mà nó có học giỏi không Con thẹp đỉ đó Mày nghĩ coi nó học giỏi không Tối ngoài khoái làm cái giọng mẹ thiên hạ, chắc hoành cũng không có ra gì đâu. Chứ gì nữa, nhưng mà nó gườm mày rồi đó, con này nó thụ dai lắm, trước giờ chưa có ai dám cự lại nó, nay mày gan trời, sang năm mày lên cấp 3 rồi, học cùng trường phải đề phòng nó đó. đầy phòng khỉ móc, đồ cứt khô vô keo, anh trí con bác hai tao, anh chính con chút bằng, và chỉ cả con bác ba tao cũng ở trống, tao sợ đách gì? Sáng năm mày lên là anh Trí anh Chính tốt nghiệp rồi Chị Khả hiền khô Bên mày được sao Cũng phải Mày cũng không hiền gì mà còn chịu lép vé với nó nữa Xưa, Tiếc là con lên với con Quang á, Con ông ba sĩ nghỉ học sớm chứ thôi á, Cũng cỡ chị Khả rồi Ừ mà sao mày không tính về mét anh hai lục của mày Trừng trị nó bữa coi Anh tao gan thỏa đế Ở nhà còn bị tao ăn hiếp mà dám làm gì ai Thôi Tới nhà rồi Mày nhớ phải nói với ba mẹ mày đó, không nói tao nói ráng chịu à. Đúng là mấy cái thứ dữ thiệt á Mai à, nhìn mày chằn với con Thủy á, tao khoái gì đâu á. Chuyện Mai giải cứu cho Nhung, không bao lâu lan truyền cả xóm, đứa nào cũng lắc đầu le lưỡi với Mai. Và từ đó, nó có biệt danh là Mai chằn. Châu nghe chuyện nên chạy la Mai không nên quá ẩu như vậy, có gì thì kêu vài người tới phụ. Chứ con gái một mình xong vô những cái chỗ tương tự, nguy hiểm trùng trùng, chứ không phải chuyện chơi. Chỉ có chung là tán thành cách làm của Mai. Cô cho rằng, sống trên đời không nên quá hiền lành, chuyện gì cũng phải nhẫn nhục. Phải thì thôi, phải thì thôi, không phải thì tới đâu chơi tới đó. Bản thân chung rất ghét vợ của Tùng. Cô nói, đàn bà gì mà hế mỗi lần đàn ông tụ tập uống trà... Dù ở nhà nào cũng mong men lại gần Rồi ngồi lắng nghe Rồi nhiều chuyện với vợ tám dĩ Mà vợ tám dĩ thì đi mua da chai lông dịch Tắp nhà này nói chuyện nhà kia Tắp nhà kia nói chuyện nhà nọ Có khi đôi chối gây rùm ben cả xóm Nên chưa bao giờ chung bán da chai cho vợ tám dĩ Cô gom lại rồi đem ra dựa bán Lớp thì có nhiều tiền hơn Lớp thì tránh phải đối diện với bà ta Trung hung dữ Không biết sợ ai Nhưng cô cũng không thích chen vào những cái thị phi không cần thiết. chung luôn dạy con như vậy. Thật ra, mai không còn thiết tha gì với việc học hành nữa. Nó nghĩ mục đích của cuộc đời là làm gì thì làm, cũng phải để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Bản thân biết mình lanh lợi, thích hợp với việc mua bán, nhưng nó sẽ không mua gánh bán bưng như mẹ của nó, vì nó hơn mẹ ở cái chỗ, nó biết chữ còn mẹ nó dốt nát. Dốt trất mà một tay nuôi đủ sống cho gia đình 5 đứa con nhờ giao gánh mì khoai mười mấy năm nay. Mai phải khá hơn mẹ, nó sẽ nghỉ học và làm ra tiền sớm hơn những đứa con gái ở cái xóm này. Nó phải để ba mẹ hãnh diện về mình theo một cách khác như ba mẹ của chính hãnh diện về anh Liêm hiện tại. Mai còn bốn đứa em, nó thương em mình lắm. Sau khi nghỉ học, nó sẽ đi buôn bán nhất định phải kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ cất lại nhà, cho mấy đứa em ăn học. Mai không thương bà nội, vì bà rất phân biệt đối xử với con cháu. Bà chỉ coi trọng con của bác hai thôi. Anh công con của bác ba khùng khiệu, chưa bao giờ bà cho ảnh một lại gần. Mai cũng không thích thiếm năm, mẹ hiền, dù cho mẹ nó chỉ chơi với thiếm năm thôi. Hiền càng lớn lên, hiền càng lớn lên, thì cái bớt đỏ trên mặt càng đậm. Mai thường nhìn thấy Thiếm đưa cặp bắt ganh tị nhìn chị Khả mà Thiếm cũng ma giáo lắm về ngoài sẽ không ai biết đâu vì lúc nào Thiếm cũng con con ngột sớt chị Khả hay nó cũng đều là chị của Hiền cũng thương đứa em chú bác ruột và nhất là Hiền bất hạnh hơn tụi nó nên luôn mặc cảm Mai chưa bao giờ ganh tị với sắc đẹp của Khả mà nó còn hãnh diện khoe với bạn bè là chị Khả qua hậu trường cấp 3 là chị của nó Mai biết, cả cũng thương nó như thương khả vậy. Trong xóm, mai biết ai cũng kiên dạ gia đình nó, nhưng không ai ghét bỏ nó, mà chỉ ghét một mình ông ba sĩ thôi. Ông ba sĩ thì ai mà không ghét, cả những bậc trưởng lão như ông cụ tứ và ông chính còn ghét hốn chi ai. Mai thích nhất gia đình chú Bằng và các con của chú, nhất là Hiếu, con nhỏ đó hiền không hiền, giữ không giữ, nhưng chơi được lắm. Sau này lớn lên, Nếu có đi khỏi cái xóm này, chắc là nó sẽ nhớ lắm. Nhớ đến cái tuổi thơ êm đềm bên cạnh ba mẹ và những đứa bạn trang đứa cùng thời. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Tìm Hoa Trên Đá Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Đến đây Lâm Vương xin hẹn gặp lại quý vị Trong tập 3 của bộ truyện Cảm ơn quý vị rất nhiều